Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 3909 Họ Thủy Đông Dẫn Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Lập tức như đem một bầu nước hắt vấy tiến sôi trào nồi trào Toàn bộ quảng trường thoáng cách trở nên sôi trào Cái gì vạn hiểu tiên quân ta có nghe lầm hay không Đây không phải Là cùng Vũ Đồng Tiên Tử Hẳn long chân nhân cùng thời đại đại nhân. Sao? Nghe nói mặt khác tài hoa hơn người, rất sớm liền tiến giai độ kiếp. Hậu kỳ đáng tiếc tu luyện là quá đa nghi gấp, hắn bởi vì một bước đi. Nhầm mà vẫn lạc tại phi thăng chi kiếp rơi xuống. ăn cái này câu chuyện ta cũng nghe qua, rất nhiều điển tịch đều có. Tương quan ghi chép đấy, nói chi chuẩn xác. Cái gì nói chi chuẩn xác? Ta xem cũng liền lời truyền miệng, vạn hiểu. Tiên quân nếu là vẫn lạc, người trước mắt là ai đâu? Hừ, cũng liền nữ tử kia vừa nói, ai biết thiệt hay giả. Tên còn lại, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Ngu xuẩn, ngươi không thấy nàng ngồi ở đông rụ tiên hoàng bên người. Sao đường đường độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, há có thể nói bẫy nói? Lung tung! Lúc trước người nói chuyện đầy mặt vẻ giận dữ phản bác. Song phương bên nào cũng cho là mình phải tranh luận được mặt đỏ tới. Mang tay trong lúc nhất thời vị này thần bí vạn hiểu tiên quân đem. Lâm Hiên danh tiếng cũng cho áp đảo. Dù sao hắn cũng tới từ ở truyền thuyết. Thượng cổ đại năng bởi vì phi thăng vẫn lạc. Hôm nay lại chết mà phục. Sinh đây không phải rất có chuyện kỳ sắc thái sao. Chính là bên cạnh hắn khác hai gã lão quái vật trên mặt cũng lộ ra vẻ. Cảnh giác. Nguyên lai like các hạ chính là tiếng tâm lừng lấy vạn hiểu tiên quân. Thiếp thân thật sự là thất kính. Cái kia hắc phượng yêu nữ dịu dàng khẽ trào. Nhưng mà cái này âm thanh. ăn cần thăm hỏi căn bản chưa nói tới hữu hảo cái gì. Thăm dò hoặc là cái khác. Tiên tử Hà tất đa lễ. Hắc Phượng yêu vương đại danh Lão Phu cũng là Ngưỡng mộ đắt lâu đấy Phượng Hoàng nhất tục nhân khẩu thư thớt Nhưng Từng cái đều là có quảng đại thần thông nhân vật Lão Phu nghe nói Tiên tử chân thân chính là một huyết thống thuần khiết màu đen Phượng Hoàng không biết lời ấy thế nhưng là có sai Cái kia áo đen Lão giả Đánh cho cái hạt hạt mà nói Liên tiêu đái đả thi triển họ Thủy Đông dẫn kế sách rất nhanh liền Đem trên người mình chú ý chuyển rời đến cái kia trên người cô gái Rồi Hắc Phượng yêu vương giận dữ thừa nhận cũng không phải không thừa Nhận cũng không phải cứng lại tại chỗ Mà bốn phía khó phân tiếng nghị luận Nhưng là không ngừng chuyển vào Cái tay Phượng Hoàng thiệt hay giả Thiên Phượng chính là bách điểu chi vương, mặc dù có được một tia. Huyết mạch thực lực cũng không phải chuyện đùa, hơn xa cùng thế hệ. Rất nhiều. Huyết thống thuần khiết Phượng Hoàng chập chậm, đây chẳng phải là. Đại bộ phận chân linh đều chỉ có quý đầu xưng thần rồi, Hắc Phượng. cốc tuy rằng quý danh không tầm thường, nhưng tựa hồ cũng không có đạt. Tới trình độ như vậy. Nàng này là thật có thuần khiết phượng hoàng. Huyết mạch sao? Ngươi hỏi ta, ta ở đâu hiểu được, chẳng qua là lần này tiên minh đại. Hội thật đúng là là không như bình thường, xuất hiện nhiều như vậy. Nhân vật trong truyền thuyết, chính là Lâm Hiên, cũng không là kẻ yếu. bằng vào thần niệm, liền trọng thương ba đại độ kiếp kỳ thực lực này. Phóng nhãn tam giới, chỉ sợ cũng có thể nói đỉnh cấp. Tiên đảo Minh, mấy đại tôn môn nổi tình, lại như thế không hợp thói thường, lần này, tới tham gia thiên minh đại hội, thật đúng là không uổng chuyến này, rồi, trong lúc nhất thời Lâm Hiên, vạn hiểu tiên quân cùng với Hắc Phượng, yêu nữ trở thành chú ý tiêu điểm, một bên Hắc Hùng Vương ngược lại là, không người hỏi thăm rồi, dù sao, hắn tuy rằng cũng là độ kiếp hậu kỳ, nhưng uy danh thực lực, Cùng ba người này so sánh với đều rõ ràng không cùng, sai một ly đi. Nhìn dặm, nguyên bản dương cung bạc kiếm, giờ phút này lại trở nên cực kỳ vượt, dị. Lâm hiên toàn thân thanh mang cùng một chỗ, dứt khoát cũng rất xa bay. Đi, trong lúc nhất thời, tứ đại cường giả, vào hư không trong hiện hiện mà. Dạ xa xa rằng co. Lâm đảo hứa ra tay thật đúng là ngoan lệ, bất quá một lời không hợp. Mà thôi, liền đem bổn môn trưởng lão đánh cho bất tỉnh nhân sự, hôm. Nay vực ngoại thiên ma nhìn thèm thùng ở bên, ngươi làm như vậy. Không phải người đau đớn kẻ vui sướng sao? Cô gái áo đen kia sửa. Sang bên tóc mai sợi tóc, ngôn từ sắc bén vô cùng. Hừ, ngươi làm lần đầu tiên, ta làm 15 ai bảo mấy người khác. Ngươi già hỏa lúc trước đem sự tình làm được quá mức, Phượng Hoàng. Phượng Hoàng rất giỏi sao, gây nóng này ta, giống nhau đem ngươi làm. Thịt giúp hồn luyện phách. Lâm Hiên thanh âm lạnh lùng chuyển vào cách tay, như trước ngang ngược. Càn rỡ. Ở đây tu tiên giả đều bị nghẹn họng nhìn chân trối. Chính là họ long thiếu niên trên mặt cũng lộ ra vẻ giật mình thật sự. Là lâm hiên trước sau tương phản quá mức không hợp thói thường. Một đầu huyết mạch thuần khiết phượng hoàng, mặc dù không phải chân. Linh thực lực cũng rất đáng sợ, lâm hiên rõ ràng hoàn toàn nhìn như. Không thấy, quá kiêu ngạo rồi. Cô gái áo đen kia trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc âm. Tình bất định biến hóa không thôi, sau đó đối mặt mọi người chú ý. Nàng rõ ràng không có nổi giận, mà là ngoài dự đoán mọi người hướng về. Phía lâm hiên dịu dàng khẽ trào đảo hữu trách cứ phải là lúc trước. Là nhỏ muội sai, nhưng tu tiên giới bản chính là cường giả vi tôn đấy. Lúc trước chỉ nghe thấy một ít lời đồn đại vỡ lời nói, ai biết lâm. Huyên có hay không có chân tài thực liệu đấy cho nên có một chút thất. Lễ mong rằng đảo hứa bỏ qua cho. Ngạc nhiên. Kinh ngạc. Hắc Phượng yêu vương lời này vừa nói ra ở đây tất cả tu tiên giả đều. nghẹn họng nhìn chân chối. Hầu như cho là mình nghe lầm. Mọi người đều biết Phượng Hoàng là cao ngạo có thể đối mặt lâm hiên. Khiêu khích nàng rõ ràng quý xuống cao quý chính là đầu lâu có lầm hay không? Lâm tiểu tử tuy rằng thực lực không tầm thường nhưng đáng giá thân. Phận cao quý chính là phượng hoàng như thế ăn nói khép nếp sao? Chẳng lẽ là có âm mưu? Đông rủ tiên hoàng trong mắt thì có tinh mang hiện lên lộ ra như nghĩ tới cái gì? Mà trong trận lâm hiên cũng đã quay đầu lại. Vạn hiểu tiên quân gió. Giàng cũng hướng hắn chắp tay lúc trước lão phu làm dễ dàng là có. Một ít không ổn ở chỗ này cho đạo hứa bồi tội rồi. liền vị này thượng cổ tu sĩ. Trong lúc nhất thời, lâm hiên chiếm hết thượng phong biểu hiện ra. Nhìn, nhất thời phong quang vô lượng, nhưng mà đây cũng là để mà nâng Giết họ thủy đông dẫn kế sách. Lâm Hiên không rõ ràng lắm sao Hắn hiểu được Nhưng Lâm Hiên cũng không để ý Bước vào đối phương bố tốt trong cảm bẫy Có âm mưu thì như thế nào Đều muốn đoạt được minh chủ Muốn đem hết thầy trướng ngại quét sọn Đối phương âm mưu cũng tốt Thủ ký cũng a Lâm Hiên cũng không ý định Trốn đường đường chính chính đối mặt Mới có thể để cho mọi người tâm Phục khẩu phục Hơn nữa hai người này tuy là gậy ông đập lưng ông, nhưng tính toán. Đấy cũng không phải lâm hiên một cái. Hắc hùng vương trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Bị mọi người bỏ qua hắn nguyên bản cũng rất khó chịu, lúc này hai. Người đồng bạn lại trước sau chịu thua càng làm cho hắn từ trong tâm. Dối ra toát ra một cỗ lửa giận phì, nhát như chuột. Hắn hung hăng nhổ một bài nước miếng nước bọt. Nhìn như lâm hiên ánh Mắt cũng tràn ngập sát khí rồi tiểu tử Bọn hắn sợ hãi kiêng kị Ngươi bổn vương thế nhưng là không để mình bị đẩy vòng vòng đấy ta Đến hỏi ngươi Ngươi mấy ngày trước có hay không giết một đầu hắc Hùng quái gì Hắc hùng quái gì Nói như vậy Phái yêu vật kia theo dõi lâm mố đấy Cũng chính là ngươi rồi Lâm hiên lạnh lùng nói Quả nhiên là ngươi, vậy mà để cho ta cháu yêu vẫn lạc bổn vương nhất. Định phải đem ngươi giúp hồn luyện phách vì ta cháu yêu báo thủ. Hắc hùng vương lập tức nổi trận lôi đình rồi tục ngữ nói cầu nhân. Gặp mặt, hết sức đỏ mắt, hắn nguyên bản liền nhìn lâm hiên khó chịu. Giờ này khắc này càng là hận chi sâu sắc, thề muốn không đổi trời. chung rồi.